Bảo sao ta chưa thấy qua Ta là lão sư lớp chữ ớt 3 năm lưu Thanh Phong lưu Thanh Phong cười nói Lão sư lớp chữ Đinh nằm nhất Lâm Phạm Lâm Phạm nói ngay khi Lâm Phạm nói lớp chữ Đinh lưu Thanh Phong hơi dững sờ Có vẻ có chút khinh thường Sau đó về nhiệt tình ban đầu đã mất sạch Lâm Phạm lắc lắc đầu Cũng không để trong lòng Hắn không có nhiều hứng thú với một gã tiên thiên cấp 5 Bắt giật ma thể đã tới tầng 2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 Giờ phút này Lâm Phạm nhìn về phía đám đệ tử Cổ vũ cho Hồ Bí dưới đài Và mặt tiếc nuối xen lẫn đỏ lắng Các người là học sinh của anh, Ta cảm thấy đo lắng thay cho tiền đồ của các trò Đây chính là đánh người Đánh cả mặt Lâm Phạm một chiêu đầy lui Hồ Bí Cũng bắt được cơ hội mà thuyết giáo một phen Đồ khốn Nói hiểu nói vượn Hồ Bí vừa nghe Sắc mặt tím tái như là gan heo nhấc hai chất dịu bổ tới Lâm Phạm Lâm Phạm đắc đầu Coi thường nói